Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vài con đường, hai huynh đệ đi vẫy bước thì đã tới nơi Cảnh chợ, người mua kẻ bán, đột nhịp tiếng cười nói Khiến cho một tiểu cương thi tựa nhỏ, nét sống trên núi, thấy vô cùng lạ lẫm Bắt một tiểu gian nhịp đông ngó tươi, thế cái gì cũng mới mẹ Rồi bỗng khét lớn lên Thì ra, nó nhìn thấy chỗ không xa, tập trung một đám đông người Có vẻ như đang xem cái gì đó vô cùng nắng nhiệt Tiểu Giang liền tò mò kéo tay Tiểu Hào, cũng muốn quả đó xem thử. Tiểu Hào chỉ chậm vài bước, đã thấy Tiểu Giang chạy nhanh tới xô đẩy đám người, chen động lên phía trước. Tỷ gia đám đông kia đang tập trung lại, coi cả hát tập kỹ. Tiểu Hào đối với những thứ này đã xem qua nhiều lần rồi, nên không thích lạ làm bao, còn Tiểu Giang lần đầu tiên được nhìn thấy, nên không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn vô cùng thích thú. Mọi người đều bị ấn tượng Bởi một nghệ nhân biểu diễn đổi lưu nước trên đầu Và giữ thăng bằng Thứ trên đỉnh đầu ông ta Còn to hơn kích thước của cơ thể Trông vô cùng nặng nẻ Thế mà ông không ngừng đổi nhiều động tác Cái lưu chuyển động quanh đỉnh đầu Lại không hề rớt súng Khán giả vừa nhìn đã bị thu hút Vỗ tay khen hay Tiểu Giang thấy điều mới mẹ Cũng vỗ đỏ cả tay Xem được một lúc Tiểu Giang lại kéo Tiểu Hạo chạy tới chỗ khác. Mặc dù suốt cả buổi phải chạy theo sau canh chợ đến vã cả mồ hôi, nhưng trong lòng anh vẫn mừng thầm vì ý rằng tiểu đệ lui về sống khổ sở trong hang đá phía sau núi này coi như đã tìm được sự ngây thơ của một đứa trẻ. Và vì chưa bao giờ anh thấy nó vui vẻ đến như vậy. Xem ra lần này dẫn tiểu Giang ra chợ không phải là phí công vô ích rồi. Không chỉ tiểu Giang Mà hiếm thấy khi nào Tiểu Hào ra sáng người lớn như vậy. Như sư phụ đi phía sau Tiểu Giang. Lúc thì mua kẹo, lúc thì mua bánh. Cũng không lý làm phiền. Đi một đoạn thì thấy thư trưởng. Bên trong thi thoảng có tiếng xeo họ. Tiểu Giang nhau nhau đòi vào xem. Tiểu Hào đành phải ngập ngồi bóc tiền sang mua vé. Cái thư trưởng này, Tiểu Hào đã ghé qua không biết bao nhiêu lần. Vài tấm mạng vây quanh, bên trong đặt mấy cái băng ghế dài giá cũng không đắt. Ngay sau một màn kịch, hai huynh đệ tìm một vị trí phía trước ngồi. Tiểu Giang có vẻ như rất thích thú, nó tập trung tinh thần lắng nghe. Trình Sâm khúm lúc này là thuyết thư tiên sinh, thân mặt hớn hở, dưới sau bạn cao tay đập thước gỗ một cái, nói vài câu thơ xưng danh kể về câu chuyện lưu trai. Trong lúc Tiểu Cương thì im lặng và dõi theo câu chuyện. Thì Tiểu Hạo tránh ngược hoàn toàn. Vừa quay sang đã thấy anh ngủ ngáy khò khò, không phải là thuyết thư tiên sinh kể chuyện không hay, mà là câu chuyện này. Tiểu Hạo đã nghe không dưới trăm lần, thực sự không có gì mới mẻ. Cứ như vậy, người trên sân khấu vẫn kể, còn Tiểu Hạo vẫn cứ ngủ, cho đến khi tiên sinh kể xong một phần câu chuyện, đập thức gỗ một cái làm anh giật mình tỉnh giấc. Truyện đã kết thúc, cũng đã đến lúc hai huynh đệ rời khỏi thư trượt. Nhưng họ chưa vội vã, lấn lại dạo một hồi quanh chợ. Đến giữa trưa bụng đã đói, liền chọn một quán ăn đồ ngon giá rẻ, ăn một bữa no nê. Hiếm khi có dịp ra ngoài lại được ăn ngon, hai huynh đệ cứ cười tụm tìm. Tiểu Hào và Tiểu Sam ăn đến no bụng, nhưng có một điều, một đồng bạc sư phụ Cương đưa cũng đã tiêu gần hết, không đủ mua quần áo cho tiểu Cương thi, đành thương lượng đi mua gà rồi về đang nói chuyện thì có người đặng trước đi tới, người đó mình sư vẻ, dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Tiểu Hào lúc đó đi ngang qua, vô tình va phải mái anh ta. Tiểu Hào tức giận quay đầu lại nói vài câu, nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng của người đó thì lại thôi không nói nữa. Tiểu Giang nhìn sư huynh đang ngẩn ngơ nhìn người kia, thì liền tò mò hỏi xem thử có chuyện gì. Tiểu Hào cũng không giống dí Lão sai đặc biệt là mà mình vừa nhìn thấy. Người kia không hiểu vì sao mà kiển chân đi bộ, hai gót chân không chạm đất, bước độ còn phang mang nhưng ý đến việc người kia đi bộ kẹn gót hai chân không chạm đất. Tiểu Hạo dần hiểu ra, đó là người đã mất hồn mới có hình dáng như vậy. Hai huynh đệ thương lượng một lát thì gặp phải người kia liền đi theo xem kết quả. Tiểu Hạo đi vội vài bước vượt qua người kia tỉ tế gió mặt của hắn ta. Quả nhiên tiểu hoàng nói trúng, hắn ta ná thất ổn lạc phách. Hốc mắt và quay hàm của người đó lõm xuống, ánh mắt lờ đờ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net